Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thông thở Phào nhẹ nhõm rồi kết luận. Thôi được rồi, em làm như vậy là phải. Để thầy vào thăm ông bái một tí, rồi có thể chốc nữa thầy sẽ ghé nhà em. Thầy cần gặp mẹ em. Dĩ nhiên Đảo rất mong Thông đến, nhưng cô cẩn thận dặn. Nhưng mà thầy đừng có cho mẹ em biết là thầy gặp em thầy nhá. Thông gật đầu cười. Cô cứ yên trí, tôi biết cái gì đáng nói, cái gì không đáng nói. Đào chớp mắt cúi đầu. Em chào thầy. Em về trước. Chút nữa thầy lại chơi nhé. Thầy nhé. Em đợi. Thông mỉm cười gật đầu rồi rẽ vào nhà Quỳnh. Từ ngoài sân, thông đã gọi lớn. Ông Quỳnh ơi! Ông trưởng ấp ơi! Có nhà không? Dĩ nhiên Quỳnh có nhà. Hai vợ chồng và Cách Phương đang ngồi cả hiên sau. Mặt mũi u sầu như nhà có đại tang. Quỳnh thì buồn đứt ruột vì kế hoạch ám hại cha hào của ông vừa bị đứa con gái út bà Quản vọng phá hỏng. Cái Phương thì đau đớn tự hỏi, mình không làm gì nên tội mà tại sao chúa lại bắt gánh chịu một nghịch cảnh y trề đến thế này. Vợ Quỳnh thì chẳng những buồn mà còn ấm ức vì chồng mình đã làm tới trởng ấp, lại là chỗ quen biết thế mà bà Quản chẳng nề nang gì, vẫn ngang nhiên bày binh bố trận để chừng trị đứa con gái của chị. Chiều nay khi nghe bà Tổng kể những lời đồn đãi của thiên hạ, Vợ Quỳnh đã dẹp ngay cửa hàng Gánh quốc về sớm và không cần biết lời đồn đó đúng hay sai Chị hầm hầm cuột ngay cho con gái một trận Giá không có Quỳnh lăn xả vào rằng lấy cây roi Thì cái phương chắc đến nát mong mất Thói quen của chị từ bao giờ Cũng vẫn thế Nghe ai mách xấu con gái mình Chị chưa cần biết đúng hay sai Bao giờ cũng đánh con trước Chị không muốn Quỳnh Hiểu lầm rằng chị nuông chiều đứa con riêng Chị giận con đã làm ô danh vị linh bộc khả kính của sứ đạo và làm mất thể diện của gia đình. Đánh con rồi, chị ra võng ngồi khóc, bỏ cả bữa cơm tối. Mặc dầu Quỳnh hết lời an ổi. Chị nhìn Quỳnh bằng ánh mắt cầu khẩn, hàm chứa một lời xin lỗi thiết tha. Chỉ vì đứa con riêng của em mà làm lụy đến cả anh ấy. Cái mặc cảm ấy làm chị càng thương Quỳnh và càng giận con hơn. Nhưng đến khi nghe đảo tiết lộ kế hoạch của bà quản thì chị không oán con nữa, mà chuyển hướng sang phía bà quản vọng. Chị tự biết mình không phải là người nuông chiều con gái, lại càng không hề bao che những lỗi lầm của nó. Bà Quản Vọng chỉ cần nói một lời. Chị sẽ dạy con đến nơi đến chốn đâu có cần nhờ đến tay người ngoài. Chị tức là tại sao bà Quản Vọng không nói gì với chị. Chị lầm bầm bảo chồng. Đánh chó thì cũng phải, phải phải kiên chủ nhà chứ. Các bà tự tiện đánh con mình, tức là vả vào mặt vợ chồng mình chứ còn gì nữa. Quỳnh biết vợ mình đang trách oan bà Quản Vọng. Bởi việc này cho do chính Quỳnh chủ trương. Huống chi bà Quản đã đích thân đến đây hỏi ý Quỳnh Chứ không hề tự tiện Quỳnh làm bộ sầu não Và nói xuôi theo ý vợ Ừ, cái bà Quản vọng này Lúc này, lúc nào cũng nóng nảy Rồi ông làng sang chuyện khác bảo vợ Thôi được rồi Cái đảo nó nói đúng đấy Sáng mai đừng đi lễ nhà thờ này nữa Đi nhà thờ Nam Chúa ở khắp mọi nơi Nhà thờ nào thì cũng là chỗ thờ phượng cả Dứt lời, Quỳnh bỏ về đằng trước Ông không muốn nghe vợ khai thác thêm câu chuyện bà Quản vọng, sợ chính ông sẽ nói hớ. Bao nhiêu năm sinh hoạt tôn giáo chung với bà Quản, Quỳnh biết rõ bà đâu phải là người ngu, đâu phải là người hăng máu làm càn. Cái hồi mà Thông yêu quyên, bà có chứng cứ cụ thể đã mấy lần toan trời quyên công khai trước sân nhà thờ. Thế mà bà cũng nể thông, dần lại được, chỉ lặng lẽ vào trình cha sứ. Trường hợp Phương cũng thế, con ông trưởng ấp, cựu hội trưởng hội Thánh Du Xe, Chả gì cũng là người có chức vị trong trại, bà không thể không cân nhắc trước khi hành động. Chính vì thế mà chiều nay bà đã thân hành đến gặp Quỳnh để báo trước, và bà cứ yên chí là Quỳnh sẽ xuống nước xin tha cho Phương. Chẳng hạn như Quỳnh sẽ nói, Thôi bà, con dạy cái mang, tội quy vu trưởng, lỗi là lỗi ở vợ chồng chúng tôi không dân dạy cháu. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm, Cảm ơn bà có lời bảo ban. Giá như Quỳnh nói câu đó, thì dĩ nhiên bà sẽ vì tiếng nói của Quỳnh mà hủy bỏ kế hoạch đánh phương. Nhưng không, Quỳnh chẳng những không xin tha cho, mà còn suối bà hành động, ông chỉ vờ vịt bảo bà, dơ cao đánh khẽ mà thôi. Vợ Quỳnh thì dĩ nhiên không hề biết âm mưu đen tối của chồng mình, nên từ nãy đến giờ cứ ngồi mà oán hận bà quản. Trước khi đứng dậy, chị bảo con gái. Từ nay ở nhà, không đi đâu cả. Ra đường chẳng may người ta xuống lại làm nhục thì chỉ có nước độn thổ để lát nữa tao sang tao nói chuyện với bà quản Phương sợ hãi nhắc mẹ trời mẹ mẹ gặp bà quản làm sao được cái đào nó vừa mới dặn mẹ là không có được cho bà quản biết là nó sang đây mà mẹ sang mày gặp bà quản nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện